Tiểu thuyết Vô sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi Truyền được phát trên trang web ag.com Chương 54 Tài hạ họ một không phải là quan nhân, cô nương gọi một tiếng Công Tử là được rồi Thư đường nghe được giọng của hắn lại ngẩn ra thanh âm trầm ấm trong trẻo, bảy phần giống với thanh âm của Vân Trần Nhã trong lòng nàng chợt động đột nhiên nhớ lại vân trầm nhã có một vị đệ đệ nhỏ hơn mình nửa tuổi quả thật nàng đoán không sai hai vị hoàng tử anh kiêu quốc vì trẻ tuổi lại thích cuộc sống ngoài cung nên đều có biệt danh riêng trốn dân gian đại hoàng tử anh cảnh nhiên biệt danh vân trầm nhã vị hoàng tử anh cảnh phong tên gọi một lâm giảng sau giờ ngọ vần thái dương bắt đầu di chuyển về hướng tây khắp đất trời tràn ngập tiếng gió vi vu, cạnh phong trong bộ y phục màu xanh đứng dưới tàn liễu rũ. thấy vị cô nương trong bộ y phục bằng vải bố mộc mạc trước mắt cặp mắt sóng sánh tựa như nhìn thấy một nhân ảnh quen thuộc khác trong lòng không khỏi trùng xuống hắn cúi đầu trầm mặt một hồi sau đó gắn gượng lấy lại tinh thần cười nói còn cô nương tại sao là đến đây ngay cả nụ cười cũng có mấy phần tương tự vân cành nhã thừa đường chân sốt nhìn dáng vẻ của cảnh phong mà trong lòng không khỏi có chút lúng cuốn. nàng nuốt một ngụm nước miếng thành thật đáp ta trông đào ở đây giờ đang ra trái nên ta đứng xem cảnh phong ngẩng ra thì ra vườn đào này là của cô nương thừa đường cười ngượng ngùng mấy cây đào này trồng năm ngoái năm nay mới ra trái lần đầu thôi nghĩ nghĩ lại nói ta hái vài quả đào một công tử một công tử có muốn ném thử không nói xong hai người cùng đi tới hậu hoa viên quả đào trong vườn lúc trước vừa xanh vừa nhỏ nay đã hồng hồng thư đường hái được bảy tám trái, dùng váy tính lại đến bờ ao nhỏ rửa sạch cạnh phòng ngồi xổm bên cạnh nàng nhặt lên một quả đào tung hứng trên tay nhiều nhớ đến chuyện gì đó lấy mắt lấp lánh ý cười hắn tuy mặc một bộ y phục bằng vải bố đơn giản nhưng vẫn lộ ra phong thái hiên ngang quý phái bẩm sinh thấy hắn không ăn đào từ đường nghĩ bậc công tử con nhà thế gia quyền quý như hắn có lẽ rất để ý đến vấn đề lịch sự nàng vội vàng vẫy rau nước trên tay đứng dậy nói Một công tử, người đợi một chút, ta đi lấy ghế cho ngươi ngồi và kiếm một con dao nhỏ gọt vỏ quả đào. Cạnh phòng nghe sông chợt sửng sốt rồi bật cười. Hắn vén vạt áo lên, ngồi xuống cạnh tảng đá bên bờ hồ, cầm quả đào trong tay xoay xoay, cắn một ngụm, nói Không cần đâu, ta không để ý mấy chuyện vật vảnh đó. Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên, lộ ra khí chốt tài hoa hào hùng. Thư đường nhìn thấy lại ngẩn ra. Qua một lát sau, nàng trở lại bên bờ ao, lấy khăn tay trong túi áo ra trải lên mặt đất, bày hết quả đào lên, lại nghe giọng cảnh phong mang theo ý cười. Lần cuối cùng ta hái đào ăn là cùng với hình trưởng của ta, hồi còn rất nhỏ. Trong lòng Thư đường căng thẳng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, Một công tử có hình trưởng sao? Cảnh Phong thấy nàng kinh ngạc như vậy, xoay đầu lại hỏi: "Phải, vậy thì sao?" Thư Đường ngẩn ngơ một lát sau nghĩ lại thấy giọng người một cách tùy tiện không được tốt lắm, đắn đo một hồi, chọn một câu hỏi quanh co hơn. "Ta, ta quen một người có dung mạo hơi giống một công tử, không biết, không biết một công tử sinh năm nào?" Cảnh Phong nghĩ một lát, nhớ đến tính tình huynh trưởng cảnh hiên của hắn. tích thì trong lòng liền có tính toán. Vân Vĩ Lan bề ngoài hiền hòa, nhưng rất ít khi thật sự thân thiết với người khác. Cô nương trước mắt này vừa ngốc vừa thật thà, lại có thể ở nơi của sói trồng cây đào hai năm nay, thật không thể tưởng tượng nổi. Với tình huống này chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là Vân Cầm Nhã có tính kế đối với Thư Thỏ, hai là Vân Cầm Nhã động tình với nàng ta. Lần này cảnh phong đến nam túng quốc là có chuyện muốn nhờ vả Vân Vĩ Lan Bất kể cô nương trước mắt này có quan hệ như thế nào với Vân trầm nhã Cứ nắm cán cân trong tay trước đã Như vậy phần thắng sẽ nhiều hơn Nghĩ thế nên hắn không vội lộ ra thân phận thật của mình Thuận miệng nói một năm sinh khác thừa tiểu đường là người thật thà Người ta nói sao nàng tin vậy Nhà xong ngày sinh của hắn Nàng a một tiếng mặt lộ vẻ thất vọng nghĩ nghĩ lại hấp tấp hỏi vậy vậy vì sao công tử vì sao lại đến chỗ ở cũ này của vân quan nhân vân quan nhân cảnh phong nhúng mày là chủ nhân cũ của ta nhẹ hay sao thư đường vội vàng gật đầu cảnh phong cười nói ta vừa đến nam Trung quốc ngoài khách điếm ầm ỉ, muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi Nghe nói Vân Phủ thành nhã được lập mà lại văn vẻ nên lên xem thử Thư Đường lại gục đầu xuống thất vọng nói Vì... Vì ta có biết chủ nhân cũ của Vân Phủ này Hình dáng một công tử có chút tương tự với hắn Cho nên... Um... Nói xong, nàng lại biểu môi nhăn nhó, giận dữ nói Nhưng chắc ta nhận lầm người thôi Trước đây Vân quan Nhân có nói với ta Hắn ít thân với ai lắm Vì chỉ có một đệ đệ đối với hắn rất tốt ta thấy hắn rất nhớ đệ đệ của mình gặp một công tử nên hỏi giùm hắn một chút đáng tiếc lại là không phải cảnh phong nghe vậy ánh mắt sâu hơn Vậy lát sau hắn vừa cười vừa nói thường thường thật để tâm đối với vị vân nhân nhân này từ đường nghe hắn nói vậy nhăn mày lại miếng môi tâm rộng than một câu không có ta đối với hắn chẳng có gì ai mà thèm để tâm đến hắn làm việc Cạnh phong bật cười thấy điệu bộ của nàng như vậy bỗng dưng chợt vô cùng tò mò đang muốn hỏi tiếp không ngờ trong vườn hoa vang lại một tiếng mèo kêu rất nhỏ trong lòng hắn chợt động giỏi mắt tìm kiếm theo tiếng mèo chỉ thấy một con mèo mướp nhỏ đang trốn sau gốc cây ló đầu ra dò xét nhìn bọn họ Chỉ trong chốc hai tay của cảnh phong rung lên Ánh mắt như ngưng động lại người đường giải thích Tạc phủ đệ này bỏ hoang phế lâu rồi Mùa đông năm kia có một con mèo mẹ đến đây ở Con mèo mứt nhỏ này là do nó sinh ra hồi đầu xuân năm nay à, Ngoài ra còn có bảy tám con mèo nhỏ khác nữa Nhưng bọn chúng rất sợ người lạ Nếu có ai đến bọn chúng thì trốn hết cả Chỉ đến giờ lão quán ra cho ăn thì mới ló đầu ra thôi. Cảnh Phong im lặng, do dự một lát, hắn cầm quả đào trong tay, ngắt ra từng miếng nhỏ thảy cho con mèo mít nhỏ kia. Có lẽ là vì ánh mắt nhu hòa của hắn, con mèo do dự một lát rồi cẩn thận chạy ra từ sau gốc cây. Hướng Cảnh Phong kêu meo meo hai tiếng nhỏ, ngậm miếng đào trong tay hắn, rồi lại cuốn quýt trốn sau gốc cây. Từ đường kinh ngạc hỏi Một công tử đã từng nuôi mèo sao? Ánh mắt cảnh phong chợt buồn bã Từ lần người ta đã từng nuôi một con mèo Màu sắm cho. Hắn phủi phủi vạt áo đứng dậy Thư tiểu đường cũng đứng dậy theo Nhìn xung quanh hỏi Một công tử đã thành thân rồi sao? Vậy sao không thấy? Nàng đã qua đời rồi Cảnh phong nói Chiếc hầu hắn đắng chát ngửa đầu ra nhìn bầu trời xa xa Sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng Thư đường sửng sốt nói Một công tử, thật xin lỗi Thấy sắc mặt Cảnh Phong bi thương Nàng lại cuốn quýt đổi đề tài Nói Đợi về ngày nữa khi nào đào trong vườn ngày chính Một công tử, nếu một công tử tìm được nơi ở báo cho ta một tiếng, ta sẽ hái một ít tặng công tử Cảnh Phong nghe vậy ánh mắt dừng trên nó cười son giữa trán thư đường trong lòng cảm động lát sau hắn gật gật đầu hỏi nhà thư Cô nương ở đâu thư đường cười nói ở con hẻm nhỏ đường hoa thành đông khách điếm thư ra nhà của ta bán rượu cạnh phong nói tốt nếu tìm được chỗ ở ta sẽ xài người nhắn với thư cô nương Khoảng giờ thân, dây hoa nơi đầu tường bị nắng gọi lá cả mắt. Hai người một trước một sau ra khỏi vân phủ cũ. Thư tiểu đường chờ từ biệt Cảnh Phong, bánh xe lừa về. Bánh xe lọc cọc, lọc cọc vang trên đường. Cảnh Phong trầm tư nhìn theo bóng chiếc xe như đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một hồi lâu lại vào vân phủ cũ, tìm lão quan ra hỏi Lãi nhân gia có thể hỏi thăm người chuyện này không? Quan hệ giữa vương trầm nhã, chủ nhân cũ của tòa phủ viện này và cô nương mới vừa rồi kia là... Thưa đường đánh xe lừa đi không lâu sau, bỗng có một hắc y nhân vòng ra từ sau vách tường. Hắc y nhân chăm chú nhìn theo xe lừa một lát, rồi thả người bay lên, biến mất trong con hẻm nhỏ. Tại phủ của lục vương gia, trên một tòa tháp cao lồng lộng gió. Tiếng chuồng động thanh thúy vang lên Nguyễn Phượng nghe hát y e. nhân bấm báo xong Quay đầu lại cả kinh nói Thật sao? Hát y e. nhân ôm quyền Bấm tiểu vương ra Mặt mày không thấy vị công tử họ mục tiêu đã thật Có vài phần tương tự với đại hoàng tử Ông Chúa Quốc Anh Cảnh Huy Rất có khả năng chính là vị hoàng tử Nguyễn Phượng nhíu mày Xem ra lần trước phụ vương nhận được tin tức không sai Như văn tử anh Cảnh Phòng của anh Triều Quốc vẫn chưa chết tại cuộc chiến Bắc Hoàng Cầm ngâm một hồi lại nói Chỉ là không biết tại sao lần này hắn lại đến nằm Quốc. Hắc Y Nhân nghe vậy nước đầu nước mắt nhìn Nguyễn Phượng Muốn nói lại thôi Nguyễn Phượng thấy vẻ mặt hắn như vậy Hỏi Quả vừa nói đừng ngại H. Y Nhân trả lời Tiểu quần ra thì được hạ còn làm cấm cung hộ vệ anh Triều Quốc đã từng nghe nói đến mối quan hệ bất hòa giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử, bọn họ cứ mãi tranh cãi âm ý trở lên. nếu việc này là thật, không? một trận gió ngoài tháp ùa vào, tiếng chuông gió từ mái hiên vang lên réo rắt. ánh mắt nguyễn phượng căng thẳng, Trầm giọng nói tiếp lời của hắc yên nhân. y người nói nếu việc này là thật, chúng ta có thể mượn sức anh cảnh phong để đối phó với anh cảnh Hiên dạ. Y Nhân ôm quyền để vươn ra anh Minh Nguyễn Phượng thở dài Anh Cảnh Hiền nồng dạ thâm sâu Nếu có thể mượn xuất anh Cảnh Phong để đối phó hắn Xem như đây cũng là một thượng sách Nhưng người có từng nghĩ rằng nếu anh Cảnh Phong dùng chiêu phản dáng người và ta sẽ thành thế nào hay không? Còn Phụ Vương nữa Chuyện này Y Nhân giật mình quỳ một đối xuống Dạ, là do thuộc hạ suy xét không chu đáo Nguyễn Phượng nói Cũng không phải là không chu đáo, ngươi đứng lên đi Trước mắt cứ lặng lặng theo dõi rồi báo lại với ta là được rồi Hắc Y Nhân đáp một tiếng Vừa muốn đi, đột nhiên Nguyễn Phượng kêu lại tôi không? Hắc Y Nhân dừng bước, quay đầu lại nói Để dừng ra còn có chuyện gì ăn báo Nguyễn Phượng cười Năm đó, bọn hình đệ người đến Anh Triều Quốc làm hộ vệ. nay đã có hai người trở về, còn một người. Giờ chính là thời điểm thích hợp để dùng tới. Hắc Y Nhân lộ vẽ phá xử, nghị ca hắn. Miễn Phượng nói, Từ phòng hạnh quả thật trung thành, nhưng hai chữ trung thành này vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm của hắn. Hắn có thể trung thành đối với anh Cảnh Hiên, sao không thể trung thành đối với ân Nhân cứu mạng của hắn. với huỳnh đệ ruột thịt của hắn chứ. Hắc yên nhân chắp tay, vài ngày nữa thừa hạ sẽ đi tìm những ca, dọc hết sức thịt thuộc hắn vệ lại bên người vun ra tiểu yếu vun ra. Đầu tháng 6, đầu phố Lâm Giang mới mọc mấy bụi dâm bụt. vườn Vĩ Lan nhàn rỗi gọi, gọi bạch quý tới. Hai người cong lưng dùng xẻ nhỏ đào một hố đất trước cửa tiệm. Đào xong hố đất, đền kiểm bụi dâm bụt đến trong. Đường tự nhiên vốn là quán rượu, ngoài quán rượu có thêm sắc hoa cỏ tươi thắm, Vân vĩ làng xem mà tinh thần cảm thấy sảng khoái, thoải mái hơn. Đến giữa trưa, Vân trầm nhã công việc, vừa vác sẻn lên vai ngâm nga khẽ một làn điệu vừa đã bước về Vân Phủ kiếm chút gì bỏ bụng. Hắn mới đi không lâu, ngoài cửa tiệm truyền đến tiếng xe lừa lọc cọc. Thư đường nhảy từ trên xe xuống, chỉnh lại áo sống rồi giao rượu. bạch quý thấy vậy vội vàng ra tiếp đón và sai tiểu nhị giúp một tay hỏi Sáng nay tiểu đường cô nương bên rào rượu sớm thế thư đường nói tháng này đặt thêm bảy vò nên ta chia ra hai lần đi rau nói xong lại một năm một mười cẩn thận đếm số vò rượu đếm xong nàng cẩn thận lấy ra một túi vải bố từ bên trong xe đưa cho bạch quý nói bạch lá tiên sinh đây cây đa ta chồng mới có trái ngươi cầm chiếc túi này đi chia cho tư không công tử và tiểu tuyết mỗi muội một ít mấy ngày nữa ta đưa thêm ánh mắt bạch quý liếc về phía cửa sau thầy vân mỹ lan còn chưa đến muốn giữ thư đường lại tiểu đường cô nương không vào ngồi chơi sao thư đường dắt chiếc xe lừa ra lắc đầu nói không được ta còn có chút việc phải làm Dứt lời, nàng chào từ biệt Bạch Quý, giờ rôi thúc con la, lọc cọc, lọc cọc, bỏ đi. Không lâu sau, Vương Vĩ Lan cơm no rượu say, rồi mới ra lại của tiệm. Thấy trên kệ có rượu mới rao, hắn ngẩn người, thò đầu ra hỏi. tự đường bụi ra tới sao? Sao không thấy đâu cả? Bạch Quý vừa gãy bàn tính vừa thờ ở đáp. Đến rồi, cũng đã đi rồi. chói a một tiếng nhàn nhã ngồi xuống ghế thái sư cầm sổ sách lên xem mới lật được hai trang hắn kép sổ sách lại thò đầu ra hỏi sao không giữ lại bạch quý ngẩng đầu liếc mắt cho xét hắn lại tiếp tục gãy bàn tính giữ lại nhưng nàng không chịu nói là có việc vân vị lan thất vọng lại a một tiếng ngồi xuống ghế thái sư nhắm mắt lại một lát nhưng giật mắt chưa đầy khoảng thời gian uống cạn một chén trà hắn lại mở mắt ra đến bên cạnh bạch quý truy hỏi nàng thì có thể bận chuyện gì chứ bạch quý ngừng động tác gãy bàn tính lại ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vân trầm nhã mà không nói gì lúc này gã sa vặt giúp chuyển rượu thấy bạch quý không trả lời liền thuận miệng thêm một câu Còn có thể vận chuyện gì nữa, chắc là mất đi tặng đào cho người ta thôi Gã sai vặt này vốn quen biết cái Thư Đường Giao hàng qua lại giữa đường Tử nhiên và khách điếm Thư ra tàn do một tay hắn lo Hai lỗ tai Vân Vĩ Lan nhất thời dựng thẳng đứng, lập tức xoay sang hỏi Tặng đào, tặng cho ai? Gã sai vặt sắp xếp xong mấy vò rượu, vắt chiếc khăn lau mồ hôi lên vai, cười nói Còn ai đây nữa? mỹ nam chứ ai? mấy ngày trước ta đến khách biến thừa gia giao rượu, đúng lúc gặp một vị công tử dùng mở tính mỹ với thái vô cùng, nói là đã kiếm được chỗ ở rồi, mời tiểu chinh quỷ đến chơi. tiểu chinh quỷ lập tức nhận lời, còn nói chờ đào chính sẽ hái tặng vị mỹ nam công tử kia. nói xong biểu mời nhìn lấy quả đào trên quầy, Lại công tử xem mấy quả đào này còn chưa có chín mấy. Gã sai vặt nó xong, ôm hai vò rượu ra đằng sau tiệm. Lúc này, đường tự hiên bốn bề yên tĩnh, không ai gãy bàn tính, không ai nói nhảm, không ai kêu gào đòi đào đốt trồng dâm bụt. Bạch Quý ngước mắt lên, thật cẩn thận dò xét sắc mặt Vân Vĩ Lan. Mặt này, Vân trầm nhã vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có đôi mắt là sâu không thấy đáy. Một lát sau, hắn nhếch môi lên, nói, Địa nàng công tử! ngần tay lên gõ gõ trên mặt quầy sói vô cùng nhan nhã ra lệnh đi điều tra xem vị mi công tử này họ gì tên gì nhà đâu ruộng có mấy mẫu thế tiếp là những ai đã từng có những hành vi vô sĩ hạ lưu nào